Hồi 43, vào Bạch Đằng trúng kế, hán đế hầu nguyên, theo xích trồng tu tiên trương lương giả thác Hán đế bằng tính với triều thần sông, truyền lệnh khởi binh tấn pháp Quân gồm 30 vạn, tướng mạnh 50 viên, gồm có tào tham, phàng khoái, ngân hấp, lư quán là những tay giống tướng Hán đế giao tiêu hàng coi việc triều chính, rồi phái người đến Bạch Đằng, Thái Nguyên, xem xét địch tình bấy giờ Hàng Vương là cơ tính, đóng tại thành Tấn Dương. Chúa Hùng Nô là Mạc Đạt ở đất Đại Cốc, đều hay tin Hán Đế ra bình, cho người đi thám thính, liền đem những binh mã khỏe mạnh giấu đi ở đằng sau núi, chỉ để lại trong dinh, toàn những binh lao mã liệt, đi đứng xiển niễn. Người võ thám của Hán Đế thấy vậy mỉm cười, trở về báo lại. Giữa lúc đó, Hán Đế đã đóng binh nơi triệu thành, Hắn đế muốn kéo đại binh đến đánh gấp, Trầm Bình mới càng người hùng nô quỷ quuyết, lại thêm cơ tính liên kết, e rằng chúng đang dùng Ngô Gà ta đó cần phải dò xét xem để biết đích thật rồi mới tiến binh. Hắn đế hỏi, sức mạnh của Mạc Đạt cơ tính so với Hàn Vũ thì ai hơn? Trầm Bình tâu, Mạc Đạt cũng là tay võ dũng, chớ nên xem thường. Hắn đế lòng nghi ngại, vội sai lâu kính đi thám thính lần nữa. Lầu kính đi vài ngày rồi trở về tàu Xưa nay hai nước đối địch Thường đem cái hay cái mạnh ra khoe Nay mặt đặc, cạnh trại bừa bãi Quân mã thì gây cồn Chắc là hắn giấu những quân tinh nhuệ Để đi gạt ta Vậy xin bệ hạ hãy thông thả Để dò xét kỹ càng đã Hán đế hét lớn nói Ta sai nhà ngươi đi thám tính Nhà ngươi đã không dò được địch tình Lại còn trở về kiếm lợi lá khoét làm nhục chí ba quân. Nói xong sai tả hữu, bắt lầu kính giam nơi triệu thành, rồi truyền quân nhổ trại tấn phát. Quân đi một ngày đến Bành Thành, hán đế sai phàn Khoái thử đi dò thám. phàn Khoái đến nơi, thấy quân mặc đặt yếu ớt, đóng đồn trên núi, tiểu tùng phía bắc, độ vài vạn người. phàn Khoái trở về tàu với hán đế, hán đế cười khúc khích rồi nói, Lão kính tư thông với Hung Nô, sợ đại binh của Trẩm kéo đến nên tìm cách mà cản trở Trẩm, để có thời gian cho địch quân nó rút lui. Nay tình hình đã rõ, còn chờ gì mà không diệt địch? Nói xong, xu ba quân tiến thẳng vào thành, quân trong thành rất ít, họ kháng cự qua loa rồi mở cửa hàng ra, cửa ra đầu hàng. Hắn đấy đem binh vào thành kiểm điểm ba quân, mở tiệc ăn mừng. Giữa lúc đó bên ngoài có tiếng súng nổ vang trời. Tiếp theo đó, tiếng quân reo dậy đất Quân hùng nô ô à kéo đến, vây phủ bốn mặt Đèn đuốt nói liền nhau, tỏa ánh sáng hơn năm dặm Hán đế thất kinh nói Ta đây đã làm ghế của giặc rồi Chỉ vì ta không chịu nghe theo lời của lâu kính Bèn đòi trần bình vào vấn kế, trần bình tâu Quân hùng nô tính hiếu chiến lại liều lĩnh Quân ta không nên dùng sức mà kháng địch Phải dùng kế lừa họ Mới mong thoát khỏi vòng vây Hán đế hỏi Thế kế ấy như thế nào Trần Bình nói Hạ thần có nghe mặt đạt Thường hay chiều chủ người vợ là ác chi Mọi việc đều do nàng ác chi chủ trương Vợ chồng một bước không rời nhau Nay sai người họa một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp Đem dân cho ác chi và nói Vua Hán vì bị vay khốn Nên muốn đem mỹ nhân này cống hiến cho mặt đạt, Nhờ phu nhân chuyển đạt nàng ác chi tớ sẽ ghen chồng sợ chồng say mê sắc đẹp nên khuyên mặt đặt rút quân Hán đế khen là diệu kế truyền trần bình lửa thợ vẽ cho một bức tranh rồi sai người lén ra ngoài thành dùng vàng bạc đúc lót cho kẻ thân tín nàng ác chi để dân cho nàng ác chi bức tranh ấy ác chi xem bức tranh rõ được sự tình lòng ghen tức rồi lẩm bẩm nếu để đại vương vay thành hắn hắn đấy sẽ cống hiến mỹ nhân Đại vương sẽ say mê người ấy Thì địa vị ta sau này sẽ ra sao Chỉ bằng cứ khuyên đại vương rút binh Để cho hán đế khỏi phải tiến dân mỹ nữ Đêm hôm ấy Nàng ác chi nói với mặt đặc Hán đế bị vây Đến nay đã bảy ngày mà không hề nao núng. Như vậy là lòng trời đã phù hộ hán đế vả lại hán đế là chân mệnh Các chư hầu khắp nơi đều tùng phục Nếu ta cứ vay mãi Lỡ ra binh mã các nơi đến ứng cứu Thì ta cử làm sao lại Mạc Đạt nói Nàng nói cũng phải Quân ta cần chỗ tóc chiến tóc thắng Nếu vậy lâu ngày sẽ bị bất lợi Sáng hôm sau Mạc Đạt truyền lệnh giải binh Cơ tính nghe lệnh ấy thì ngạc nhiên Vào ý kiến Mạc Đạt rồi nói Đại vương đã vây hán đế nơi đây Cớ sao lại giải binh Mạc Đạt nói Quân ta vây nơi đây lâu ngày chân hào kéo đến ứng cứu thì sao cự lại chi bằng tính trước để bảo tồn thật lực. Cờ Tính nói: "Đại vương làm kế của hắn đế rồi, tôi có nghe hắn đế hứa hình mỹ nhân sẵn dần cho đại vương, yêu cầu đại vương rút quân, việc này chỉ là kế lừa gạt ta, chứ hắn đế làm gì mà có mỹ nhân?" Mạc Đạt nghe nói ngạc nhiên, dò hỏi hồi lâu mới rõ ra tự sự liền nói: "Nếu hắn đế chịu dâng mỹ nhân Vậy ta bắt phải trình diện cho ta xem thử Đêm hôm ấy Mạc Đặc đứng dưới thành kêu quân Hán rồi nói Nếu Hán Đế chịu dần mỹ nhân Thì ta dẫn lên thành để cho ta xem mặt Quân vào báo Hán Đế liền gọi Trần Bình vào hỏi Mạc Đặc bây giờ đòi xem mặt mỹ nhân Này ta phải liệu làm sao Trần Bình nói Tôi đã tính trước rồi Nên có sai thợ làm mấy tượng hình gỗ Bây giờ đem trang điểm Gió ăn mặc sang trọng dắt lên trên thành, dưới ánh đèn mập mờ, thấy nào chúa hung nô cũng phải lầm. Hắn đến nhận lời, trang bình sai trang điểm các tự gỗ dựng trên cửa thành, rồi gọi mặc đặt đến xem. Dưới ánh đèn lồng, áo sim loè loẹt, son phấn rực rỡ, mặt đặt trông thấy hơn vài mỹ nữ, mặt mày xinh sánh thì lòng say sưa, không kể lời can gián của cơ tính và lòng phẫn nộ của nàng Ách chi nhất định lui binh để cho quân Hán thoát nạn. Hán Đế thấy quân Hung Nô rút lui, liền truyền quân kéo ra khỏi thành, nhắm hướng nam tẩu thoát. Mạc Đạt thấy quân Hán đã ra hết, liền truyền đem quân vào thành bắt Mỹ Nữ. Nhưng khi vào đến nơi, thấy các Mỹ Nữ toàn là tượng gỗ, vua tội lại ngơ ngác nhìn nhau, lòng cầm tức vô cùng. Giữa lúc đó, Hán Đế đã lui binh về đến Triệu Thành. Cùng văn võ bá quan mở tiệc ăn mừng Nghĩ đến lau kính là người bị hàm oan Hán đế truyền quân mở ngục, thả lau kính Rồi phủ dụ rằng trẫm không nghe lời Khanh, suốt nữa bị giặc hung nô bắt giết Nay trẫm đã thấy lỗi của mình Và rõ Khanh là kẻ có công Vậy trẫm phong cho Khanh làm chức kiến tính hầu Ngày hôm sau, hán đế kéo quân về Nam Đi ngang huyện Khúc Ốc thấy nơi đó thành trì đẹp đẽ đường xá thẳng tắp dân chúng thì đông đảo lòng thích thú nên nói với tả hữu huyện khúc ốc này đẹp thay ta đi chu du trong thiên hạ rất là nhiều nhưng không đâu đẹp bằng lạc dương và khúc ốc nói xong gọi trần bình đến phán trẫm được khanh nhiều lần bày kế giúp việc lớn vậy trẫm phong cho khanh đất khúc ốc này trần bình nói đó không phải là tài năng của hạ thần Mà chính là nhờ hồng phúc của bệ hạ Hán đế nói Lòng trẫm đã định Thành trở nên khiêm nhượng Trần Bình dập đầu tạ ơn Mấy ngày sau đại binh về đến Tràng An Thấy Tiêu Hà xây dựng cung vị vương Rất trắng lệ Hán đế nổi giận Thiên hạ loạn lạc đã mấy năm nay Mới bình định xong Lúc này là lúc cần nên thiết dụng Để thiên hạ đỡ tốn kém Lo việc làm ăn Cớ sao lại phung phí Tiêu Hà nói Thiên tử lấy bốn bể làm nhà Nếu cung thất không trắng lệ Sao đủ tỏ uy quyền với thiên hạ Hán đế nói Cung thất đã làm xong Dẫu có nói thì cũng không ít gì nữa song trẩm không muốn một mình Hưởng sự giàu sang đó liền sai tả hữu mời Thái Thượng Hoàng đến Rồi cùng các quan đặt tiệc vui chung Tiệc tan Quần thần đưa Thái Thượng Hoàng về cung an nghỉ Hán đế chợt nhớ đến hàng tính Lâu nay bị bệnh không vào chầu Liên sai tả hữu mời hằng tính đến phủ dụ Khanh đã lâu không vào chầu Trong lúc bá quan chung vui, an lạc Mà vắng Khanh chẳng mong nhớ lắm Nên mời vào đây để thăm viếng. Hằng tính nói Ngày xưa khi thần cầm quân đánh sở Có khi đến 10 ngày không được ăn no Vì mất sức lâu ngày nên thành bệnh Nay nhàn rỗi bệnh cũ là trở lại Hạ thần nhiều lúc cũng nhớ long nhang song không làm sao đặng. Hán đế nói Khánh có bệnh thì nên tìm thầy thuốc điều trị cho khỏi trở nên chậm trễ Hàng tính tâu Hạ thần vì vô sự nên sinh bệnh Chớ nếu được làm công việc gì Thì bệnh tật ắt sẽ khỏi Hán đế nói khanh là một kẻ có tài Rất quan hệ trong lúc biến loạn Khánh nên bảo trọng đến tấm thân hữu dụng của Khánh Đoạn hán đế Lại cùng hàng tính bàn luận về các tướng Người nào có thể chống được giặc Người nào không cầm được quân Hàng tính cứ nhấc nhấc tàu bày Hàng đế rất là hợp ý Và nhân lúc vui miệng mới hỏi Nếu như trẫm có thể cầm Thì được bao nhiêu quân Hàng tính nói Bệ hạ bất quá chỉ cầm được 10 vạn quân mà thôi Hàng đế hỏi trẫm so với tướng quân thì như thế nào Hàng tính nói Nếu như hạ thần thì quân càng nhiều càng tốt Hàng đế cười lớn rồi nói Càng nhiều càng tốt Cớ sao còn bị trẫm bắt Hàng tính nói bệ hạ không giỏi cầm quân nhưng lại giỏi cầm tướng vì thế mà thần bị bệ hạ bắt vả lại bệ hạ có trời giúp không phải sức người mà làm nên như thế được hán đế nghe lời giải bày của hằng tánh tuy ngoài mặt thì vui cười nhưng trong lòng thì nghi kỵ bàn về dinh dưỡng bệnh chứ không phải là tính đến việc gia phong nữa hằng tánh buồn bã bái tạ hán đế rồi trở về dinh Mối buồn quanh quẩn mãi không nguôi, trong lúc đó, chẳng những Hàn Tính mang mối sầu riêng, mà Trương Lương cũng buồn bã không kém. Từ khi Hàn Vương là cơ tính hợp binh với Hung Nô mua phản, Trương Lương cáo bệnh, ngồi nơi tư dinh suốt ngày tịnh cốc. Hễ ai đến chơi, Trương Lương lại nói: "Đời người chẳng khác nào bóng câu qua cửa sổ, trăm năm chỉ là một cái chớp mắt, thì công danh phú quý mà chi? Tôi muốn vào núi tầm tiên học đạo." tìm kế trường sinh thoát vòng danh lợi nhưng vì hoàng thượng quá trọng hậu tôi nên tôi chưa nở xa rời Hán vườn thấy trương lương không vào chào thì lòng lại nghi hoặc nhưng khi nghe trương lương nói câu ấy thì lấy làm lạ một hôm cho mời trương lương vào dò ý trẫm từ khi được tiên sinh chẳng khác nào như chim hồng thêm cánh nhờ tiên sinh mà trẫm dựng nên nghiệp cả ý trẫm muốn lựa một nước lớn Phòng cho để đền ơn tiên sinh Trương đường nói Thần từ khi theo bệ hạ vào đất quan Trung Được nhờ hồng đức của bệ hạ Làm nên đôi việc Tuy nhiên thần là kẻ áo vải Chân không Mà được bệ hạ cho làm lưu hồng Thế cũng đã cao sang lắm rồi Đầu dám mong ước gì hơn Sau khi đã được đội ơn dày của bệ hạ Thần muốn xa lánh nhân gian Theo ông xích tùng tử Tu luyện Nghiên cứu cái phép tịnh cốc để làm kế trường sinh Để sống một cuộc đời an nhàn cho thỏa thích Hán đế thấy Trương Lương có ý thành thực và khẩn thiết Bèn chuẩn y cho về dưỡng bệnh Lại truyền mỗi tháng phải vào một lần để chầu Trương Lương từ đó đóng cửa Không bước chân ra khỏi nhà Cứ ngồi tu tâm dưỡng tánh Mỗi tháng chỉ theo các quan vào chầu một lần Khi tan chầu thì chẳng hề bận nghĩ đến điều gì cả Một hôm con của Trương Lương là Trương Tích Cường nói với cha Phụ thân suốt đời tận tụy vì Việt nước Cộng lao thì rất lớn Đến lúc nước thịnh dân an Lẽ ra phải vui hưởng phú quý Sao lại cam chịu khắc khổ Trương Lương nói Mày có biết đâu được thối đời leo cao thì té nặng Càng vinh qua phú quý Thì càng mang lấy họa vào thân Hãy ngồi cao thì bị đời ghen ghét Vua sanh lòng hờ cái phú quý ấy chẳng khác nào như phù vân sao bằng đem vinh hoa đổi lấy gió mây tận hưởng cảnh thanh nhàn không vướng mùi tục lụy tích cừu bái phục thừa bây giờ còn mới rõ cái tịch cốc của phụ thân tức là phương chăm giữ mình sau đó trương lương thường ngao du sơn thủy để hưởng nhàn một hôm đến phía đông cốc thành chợt thấy một hang đá vàng trương lương chợt nghĩ Năm xưa ta gặp ông già ở dĩ thượng Ông ấy có nói sau này có gặp một viên đá vàng Ở Cóc Thành tức là ông ta Thế thì lời nói ấy ngày nay quả ứng nghiệm Nghĩ rồi liền phục lại mấy lại để đền ơn Nhắc lại vua hung nô mặt đặc Giận vì hán đế dùng Mỹ nhân kế để đánh lừa Lòng căm tức đem đại bình phá rối nơi biên cương, Cướp của giết người làm sồn xao thiên hạ Các phủ huyện dân sớ về triều xin viện binh, hắn đấy lấy làm lo lắng, lâu kính thấy vài bước ra tàu. Thiên hạ Lâm Cảnh chiến tranh lâu ngày, ai cũng chán ngán, nếu nay động binh e trái lòng dân. Vả lại Mạc Đạt là kẻ phi nhân, cướp ngồi già lấy vợ của gia, người như thế không thấy dùng đạo đức chinh phục được, chi bằng Bối Hạ đem trưởng công chúa gả cho Mạc Đạt, Mạc Đạt yêu công chúa tất sẽ lập làm chánh cung. Sau này có con nối ngôi sẽ là cháu ngoại của bệ hạ Điều đó rất có lợi Hán đế nói ta đường đường là một thiên triều Đất cát gồm thầu bốn bể Binh uy cường mạnh, quốc thể không hèn Lại không có cách gì chống đối với hung nô hay sao Mà phải đem công chúa gả cho cái phường tanh hôi vô đạo Lầu kính thưa, bệ hạ dùng nhân đất thu phục sơn hà Đã bao lâu sinh linh khổ sở về binh cách Nay bệ hạ cầu hòa với hung nô Không phải vì hèn yếu Mà vì muốn cho dân chúng được an lạc ấm no Còn việc gả công chúa cho mặt đặt Chỉ cần chọn một mỹ nữ trong dân giả Giả làm công chúa mà thôi Hãng đế theo lời Lựa một mỹ nhân giả để làm công chúa Đưa đến thành Thái Nguyên Để cùng mặt đặt giảng hoàng Mặt đặt hay được việc ấy thì lòng mừng khắp khởi Thân hành ra khỏi thành Đón rước sứ giả nhận lãnh công chúa và dập đầu về phía Nam lại tạ, hứa là chẳng bao giờ quấy rối biên cương nữa. Sứ giả làm xong việc ấy về triều phục chỉ. Hán đế mừng rỡ ban thưởng cho Lầu Kính rất hậu. Lầu Kính đại tầu, đất Tần Trung, từ sau khi bị tàn phá, dân thua ruộng hoang, phía Bắc lại gần giỡ hồ, phía Đông giáp với sáu nước Chư hầu, tề sở yên triệu Hàn Ngụy, nay phải tập trung dân giá cùng các nhà hào kiệt nơi đó lo việc khai khẩn ruộng nương tích lũy đầu binh lúc bình thì lo việc sản xuất còn lúc biến chuyển ra thế phòng ngự như thế mới mong cơ nghiệp được lâu dài hán đế khen phải liền ra lệnh di dân sáu nước cùng các hào kiệt các nơi đến đó hơn 10 vạn bây giờ trong nước vô sự triều đình nhang rỗi một hôm hán đế thấy nàng thích cơ Sinh được một đứa con trai là Như Ý Tuổi đã lớn khôn, tư chất lại thông minh hơn Thái tử Doanh Hán đế có ý muốn bỏ Thái tử Doanh để lập Như Ý làm Thái tử Nên đem việc ấy bàn với quần thần Hoàng thượng đại phu là chu sư, nghe nói thất kinh, bước ra càng Không nên không nên, bởi hạ làm như thế Tức là tự gây cho mình mối loạn đó